các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà là quý lắm rồi nghe. Gia đình anh đâu phải thuộc loại giàu có sang trọng gì mà dám chê bai ai chứ. Vậy anh thử hỏi xem ông xe ngựa có chịu chờ để đón anh về không? Tôi làm ra vẻ chỉ chú tâm vào việc điều khiển cho con ngựa chạy đúng hướng đúng đường, nhưng khi nghe cô gái nói đến ông xe ngựa là ông này lên tiếng ngay. Cô chú cứ tự nhiên đi, tôi chờ bao lâu cũng được mà, nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Thế là qua dốc cầu, và khi xe ngừng lại hẳn, Thanh mong mắn bước xuống trước. Thanh muốn đưa tay đỡ người con gái mà không dám. Thanh lẽo đẽo đi theo sau người con gái như một cây bóng. Vì đường đi quá tối nên cô gái đã vấp vào một vật gì đó nằm trên đường. Và ngã chuối luôn về phía trước Nhưng Thanh đã rất nhanh tay ôm ngang lưng người con gái Để đỡ cho nàng khỏi phải ngã Thân thể người con gái chạm vào tay anh Truyền qua một cảm giác thật lạnh Thanh thật ái ngại cho người con gái Tại sao nàng lại không mang theo một chiếc áo ấm vào ban đêm chứ Thanh nhớ lại mấy đêm qua Người con gái thường hay ngồi co ro Và ôm sát chồng sách vào lòng như để hơi ấm không thoát ra ngoài được. Thành nghĩ vậy lại càng thấy thương nàng nhiều hơn. Anh quyết tâm sẽ tặng người con gái chiếc áo ấm vào ngay đêm mai. Rời đi hết một dãy nhà khoảng 7 hay căn gì đó, Thanh và người con gái đến trước một căn nhà ở cuối dãy. Căn nhà khá nhỏ nhoi, được bao bọc xung quanh bằng ván cây mỏng và nóc nhà lợp bằng lá. Người con gái dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà. Trước mặt Thanh là một cái bàn nhỏ. Có một cái đèn dầu cũng nhỏ xíu. Kế bên cái đèn là một ấm đựng trà và bốn cái tách được đựng trong một cái đĩa bằng nhô. Sau cái bàn đó là một cái giường được che bởi một tấm màn trắng rất là sạch sẽ đã được kéo qua để che. Và phía bên trái là cái nhà bếp. Cạnh cái bếp có mắc một cái võng và có một người đàn ông đang nằm trên đó mà Thanh đoán là ba của cô gái. Người con gái lên tiếng khi người đàn ông bỏ chân xuống khỏi cái võng như dự định đứng lên. "Ba, đây là anh Thanh, là người đã trả tiền xe cho con mà con kể với ba đó." Thanh không thấy được rõ mặt người đàn ông vì ánh đèn dầu không đủ soi sáng khắp căn nhà. Thanh gật đầu, Và lý nhí trong miệng câu chào hỏi Anh à, anh ngồi xuống đó đi Để em pha trà anh uống cho ấm nghe Em bị lạnh quá Em sợ bị ốm lắm đây Phải đó, người em lạnh lắm Em đi làm đêm mà ăn mặc như vậy Dễ bị cảm lắm nghe Thì em cũng định tới đầu tháng này Sẽ mua một cái áo lạnh thật dày Chưa mỗi đêm đi như vậy Sợ không kéo dài được lâu đâu. Thanh nhớ lại là người con gái chỉ mới ra đón xe trong vài tuần nay thôi. Chứ lúc Thanh mới nhận việc dạy kèm thì đâu thấy người con gái này ra đón xe. Nàng nói tới đầu tháng sẽ mua áo. Như vậy là nàng chờ đầu tháng có tiền rồi mới dám mua. Nghe vậy Thanh thấy thương nàng quá. Nàng chân thật, ăn nói tự nhiên và rất là thân tình với Thanh. Anh, anh uống nước đi chợ ấm Vì đang mãi suy nghĩ nên Thanh không để ý người con gái đã rót ly nước cho mình từ lúc nào Thanh bưng ly nước lên và uống cạn ngay Thế là người của Thanh lúc này tự dưng nóng bừng lên Cái đầu thì bần thần như đeo chỉ vậy Mắt thì nhìn cảnh vật xung quanh như mờ mờ ảo ảo Người con gái nhìn Thanh, nói với vẻ đầy lo lắng. Anh Thanh, anh Thanh có sao không? Hình như anh bị cảm rồi đó. Hay anh lại nằm tạm trên cái giường này để em cạo gió cho? Nói rồi, người con gái bước tới dìu Thanh lại giường để cạo gió. Khi tỉnh dậy, Thanh thấy ba mẹ mình đang ngồi bên cạnh giường trong bệnh viện. Ba mẹ của Thanh cho biết là những người ở xóm dốc cầu Kiều Phát giác anh bị bất tỉnh nằm trong một nghĩa địa nhỏ gần đó và cảnh sát đã đưa anh vào đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net